thân mến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới chúng ta truyện ngắn Cô bán bánh bèo của nhà văn Trần Kim Trắc. Mời các bạn cùng nghe. trong bài viết chính tả thời sơ trung. Có hai loại người trên thế gian này. Những người không biết buồn, họ chẳng là gì cả. Những người biết buồn và họ là tất cả. Và hơn nữa là những người làm kẻ khác buồn. Bài uy thế của nỗi buồn. Người biết buồn trong câu chuyện giấy đây là anh một trong làng. Một là biệt danh vì anh chỉ còn một mắt con mắt trái đã lõm sâu, trong hốc mắt lúc nào cũng uướng nghẹn. Người làm cho kẻ khác buồn lại là cô út xiệu bán bánh bèo dạo. Chỉ để tự vệ thôi, hoàn toàn không ác ý, nhưng cô phải ân hận suốt đời, mỗi khi trông thấy anh bột trong dáng vẻ tiêu tuệ lôi thôi lếch thếch đi ngoài đường lưng chừng với chiếc quần đùi, đầu tóc bù xù phủ ngang tai, chỉ dùng năm ngón tay thay lược Tai nạn xảy ra trong một phút bùng bột không kiềm chế được bản thân, bản năng thèm khát trỗi dậy lưu lại từ thời hoang dã. Nghe tiếng dao thanh thoát, anh gọi cô bán bánh bèo gánh vào sân vườn buôn ăn. Cô dịu lấy dĩa xếp bánh bèo có nhân đậu xanh tròn như những cánh hoa, rồi xếp vào giữa chiếc bánh như nhụy hoa, dưới nước cốt dừa, đứng dậy bưng dĩa bánh bèo và bàn cho anh. Anh cầm lòng không đặng, nắm cườm tay kéo vào lòng, cuộc giằng co dữ dội xảy ra. Một bên vì trinh tiết, một bên vì thèm khát, làm chất lưu hương trên bàn thờ đổ ụp xuống đất. Hiệp trầm đâu phải dễ dàng, nếu không có thế võ khóa tay đối phương bằng một tay để rảnh tay kia mà sờ soạt. Khi quật ngã cô gái xuống đất, anh quỳ gối đè lên bụng cô. Anh gộp hai cổ tay cô lại, nắm vào một bàn tay, cho tay kia rảnh kéo dây nhịt quần. Cô gái cắn vào tay làm anh đau quá phải buông ra. Cô quơ tay xuống đất, gặp cát và cho từ trong lư hương đổ ra, cô vốc một nắm tung trọn vào giữa mặt anh. Đột nhiên trời đất tối sầm, xốn sang con mắt. Một hạt bụi thôi, mắt đã không chịu được. Đây lại là một vốc cát và tro. Anh buông tay ôm mặt kêu thét lên. Cô gái vùng ra, thoát khỏi nơi đen tối, quẩy gánh đi nhanh về phía cuối đường. Cả làng không hề hay biết chuyện vì hai bên đương sự không ai muốn nói ra. Khóc hổ ngươi cười ra nước mắt. Sấu anh, sấu à, sấu cả đôi đàng. Cho đến tuần lễ sau, Nạn nhân vừa là tội nhân, từ nhà thương thí ngoài tỉnh về chưa tháo băng, thiên hạ mới hay anh chỉ còn một con mắt. Hỏi nguyên nhân tại sao cơ sự lại xảy ra, anh ta đỉnh bơ đáp là bị gai chê quào. Làm sao chịu được khi nói ra là mình bị hạ thủ bởi bàn tay phụ nữ. Còn cô Út rượu, kể gây ra nỗi buồn thất thỏm từ ngày ấy, cũng không hiểu tại sao đến bây giờ mình chưa bị tố cáo vì đã gây thương tích cho người khác. Cả hai phía tự dưng đều rơi vào vòng mặc cảm tội lỗi xốn xang trong lòng. Một bên dù là buộc phải tự vệ nhưng mình đã làm chột mắt một người. Một bên tại sao mình lại phạm tội tà dâm, giẫm lên thân xác của người con gái để thỏa mãn dục tình? mà cảm mỗi mình ta biết, nhưng làm sao dụ bỏ đây, chẳng lẽ ôm lấy suốt đời cái tội hiếp dâm. Chiến sự lan đến làng tôi, quân lính Lê Dương chiếm đóng ngôi biệt thự nhà đúc to rộng nhất vùng, đầy chủ nhân là ông trưởng sáu gia đường. Ông lão đành dựng một chùa để tu Phật, cột kèo vật liệu lấy từ ngôi nhà cổ tiếp giáp phía sau ngôi biệt thự. Sếp đồn đồng ý cho dỡ đi vì e gỗ gây hoảng loạn khi có đánh nhau. Nên chùa làm trên đất ruộng ngoài rìa làng, cách đồn 500m. Khi giặc khoai hoang quanh đồn, triệt hạ trên năm mẫu cây sừa, cây cao, cây ăn quả để đề phòng bị tấn công. Hai nơi chùa và đồn bốt trông thấy nhau như một sự tương phản, một bên là từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sanh, một bên là xả súng giết người. Dạ Bình ra lệnh bắt lính, tất cả thanh niên từ 18 đến 30 tuổi khỏe mạnh phải trình diện tại đồn tây. Sau khi kiểm tra, từ nơi tập trung bước ra đi vào giữa chợ, nơi cô út rượu đặt gánh ngồi bán bánh bèo. "Chào em, tôi muốn ăn bánh bèo." Anh lấy cái ghế nhỏ ngồi đối diện với cô gái tôi đến gặp cô để cảm ơn nhờ con mắt mù này. Đúng hơn là nhờ em mà họ che tôi không bắt lính, khỏi bỏ mạng nơi xa trường, họa thành phúc rồi. Từ nay sinh mạng này là của cô. Anh ăn đi, đừng nói nữa, ở đây đông người. Bánh bèo ngon quá, em cho tôi gửi tiền. Cất đi, tôi không lấy tiền của anh đâu. Từ nay muốn ăn Anh cứ đến tự nhiên miễn phí. Biến sao anh sống cho xứng đáng con trai thời chiến là tôi mừng rồi. Chùa ông sáu là ngôi chùa tu tại gia, sư ông có xuống tóc nhưng mặc thường phục màu đen, khi hành lễ mặc áo dài đám dỗ, tranh tượng, chuông mõ do đám con cháu rước về. Hương khói cúng Phật nghi ngút ngày đêm, rau dưa củ quả Ông chủ trương sống dưới mức đạm bạc, tự thổi nấu ăn. Nhưng bà con dân làng không để vậy mà thay nhau đến làm công quả, dằm người khớp đường, gạo, xôi chè cúng Phật, sau đó người lớn trẻ con cùng hưởng lộc. Nam giới không vào bếp nên làm công quả bằng vun đáp khuôn viên, xây hòn nam bộ, trồng hoa và cây cảnh. Ngoài giờ kệ kinh Sư ông đọc sách nghiên cứu triết học Đông Tây, vì ông có ngoại ngữ vài nho học. Nhà nhà có chuyện gì khó khăn đều tìm đến nhờ ông phân giải. Nói theo bây giờ, ông là chuyên gia tâm lý của bà con, giúp vượt qua hoạn nạn và san chân của cuộc đời. Một hôm, nhân viên làm công quả, sau bữa cơm chay, anh bột lên la đến thọ giáo ông để sám hối. Ông bảo thập bát la hán này trước khi còn trẻ đều từng phạm giới sát sinh, tham lợi tà dâm rượu chè vọng ngữ. Về sau được cảm hóa, biết hối cải, quay đầu để cải tà quy chính nên được đắc đạo. Anh một không ngại phân tích nguyên nhân vì sao anh bị mù một mắt. Tất nhiên là câu chuyện dẫn đến lúc anh ra chợ ăn bánh bèo. Ông ơi, có câu cô ấy nói là phải sống sao cho xứng đáng là con trai thời chiến, làm con mất ngủ mấy ngày. Con trai thời chiến là thế nào hả ông? Mồ phật, nếu hôm ấy đi tập trung bắt lính con còn đủ hai con mắt để người ta phát cho một khẩu súng đi bắn giết người bình thì hôm nay con là con gì? Trong thời nạn nước lâm nguy, trái tim mộc mạc của người con gái làng như cô bán bánh bèo hướng về đâu, anh đoán thì biết thôi mà. Hùa ấy chưa có lắp điện thoại dây liên lạc giữa các đồn bót. Tất nhiên cũng chưa có điện thoại cầm tay như ngày nay. Hàng ngày đồn chính phải cử một tên lính chạy giấy tờ bằng xe đạp. Quần phục màu vàng, súng trường bút ca tông đeo sau lưng. Thành quy luật, đúng 8 giờ xuất phát xe đạp để vào lộ đồng đến Thanh Bình. Cách đúng 11 giờ là phải trở về. Bất ngờ từ sau một gốc cây bên vệ đường... Một bóng người lao ra chộp lấy khẩu súng, lại có tiếng thét như ra lệnh, cúi đầu xuống để khỏi vướng sợi dây đeo súng. Tên lính vừa mọp vừa ngửa cổ để khỏi vướng dây, ấn mạnh bàn đạp theo bản năng, nhưng lại nghe tiếng thét, ném cái tua xe xuống không tao bắn. Như cái máy, hắn thao móc dây địt quăng băng đạn súng đường rồi tiếp tục phóng đi. Đồn Tây điên tiết tung ra một cuộc truy lùng, nhưng con cá biệt tam biết đâu mà tìm. Lần đầu tiên làng tôi có chuyện tay không cướp súng giặc. Con mắt chột lại hóa hay. Bắn súng phải theo các thao tác kê vai áp má, nheo mắt, nín thở rồi bóp cò. Nhưng người bắn lại bỏ bớt một bước là khỏi nheo mắt. Con mắt còn lại Cứ thế mà ngắm sất tinh, lần lượt ở ba nơi, tên lính gác ngồi nhô đầu trên nóc lô cốt ăn đạn bắn tịa từ khoảng cách vài trăm mét. Đấu súng đạn xong, anh một lại ung dung mang cái đầu bù sù, vác con mắt trột ra chợ ăn bánh bèo và thăm cô út rượu. Người buồn và kẻ làm người khác buồn lại gặp nhau. Đi đâu mất biệt mấy phiên chợ? cùng ra ăn bánh bao. Nhớ à? Có mà nó nhớ ấy, đi lang thang ở đâu mà sáng nào bà già cũng ra hỏi có đến ăn bánh bao không, vậy tối ngủ ở đâu? Ngủ ở chủ ông sáu, ghê nhỉ. Coi chừng đó, còn một con mắt thôi, cố mà giữ, mù tịt luôn có mà đi ăn xin. Thôi mà em, anh đã dạy đây bà học nhớ đời rồi, chưa đủ sao? Một cảm giác tự nhiên rất lạ trong lòng khi nghe câu ngủ trong chùa khiến cô gái quẩy gánh vào chùa hỏi ông Sư Sáu Thưa ông Sáu, hôm qua anh một có ngủ nhờ nhà chùa không ạ? Thí chủ ấy đi đâu về xin lọc sôi trẻ cúng Phật ngoài bàn ông Thiên ăn ta thấy vậy gọi vào cho ăn cơm chay tối và ngủ ở đây Nhưng có việc gì thí chủ phải bận tâm đến hắn? Dạ thưa... Nơi cửa Phật, cháu không dám giấu giếm, chính cháu là kẻ gây ra vết thương làm cho anh ấy mù mắt. Rồi cô kể cặn kẽ chuyện nắm cát tung vào mắt để tự giải thoát. Chuyện không hiểu sao, anh ấy nói là bị gai chê quào. Nhưng dù sao, từ ấy đến nay, cháu vẫn bị cắn rứt lương tâm vì đã làm điều ác gây thương tích tàn tật cho người khác. Làm sao khỏi phải tội khi phải xuống âm phủ đây hở ông? Mộ Phật, đối với phụ nữ tinh tiết là định mệnh của mình, kẻ nào muốn chiếm đoạt hãm hiếp là xâm phạm đến tính mạng của họ. Tự vệ chính đáng là tất nhiên. Thà chết đi còn hơn mất đi tiết sạch giá trong. Vì thế, phái yếu có sức mạnh giem của chị em, bằng một cái móc tai cài tóc thôi, có thể đâm anh thùng bụng một cái vặn xoáy thôi có thể làm cho anh ta trợn trắng suốt đời thành thái giám. Họ vơ được thứ gì cho kẻ thủ ác nếm thứ ấy để bảo vệ danh dự người con gái. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cái hốc mắt mù của anh ấy, cháu lại cảm thấy mình ở ác, mặc cảm tội lỗi cứ giày vò cháu. Làm sao đây hả ông, để trời Phật không trừng phạt cháu vì cháu đã gây đau khổ và buồn lòng cho một con người mô Phật. Nhà Phật bốn từ bi hỷ xả, vì thiện tâm mà tha thứ bao dung để giải thoát thế nhân ra khỏi thất đình lục dục, hỷ độ ái ố, tham sân si. Để theo dòng thời gian, họ biết tu tâm dưỡng tánh, tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính mình, cũng như trước khi xử tội ai, phải xét tội chính mình trước đã. Khi nhìn thấy con mắt mù của anh ta, Thí chủ thấy mình đã gây ra thương tích nên mặc cảm tội lỗi, tự trách mình, vết sẹo rỉ máu ấy mãi mãi không xóa được, nhưng còn vết thương ở trong lòng nữa. Sự cứu rỗi là phải hàn gắn vết thương lòng cho hắn bằng sự tha thứ mà thôi. Trong việc này, hắn cũng xấu hổ mặc cảm tội lỗi. Chuyện của thế gian để cho thế gian tự giải quyết với nhau, xóa được mặc cảm cho anh ta, để anh ta sửa mình sống tốt hơn là chữa vết thương tinh thần cho hắn. Nhờ thí chủ làm cho y buồn mà bây giờ anh ấy có tất cả, có sự ghê tởm, biết tránh xa con quỷ dâm ô cưỡng hiếp, biết tự trách bản thân mình, có cả tài thiện xạ bắn trăm phát trăm trúng. Con người ta lớn lên qua những sự cố trên đường đời. Dạ, sư ông bảo anh ấy có tài thiện xạ để làm gì? Bắn ai ạ? Từ sáu thôi mình nói hớ, lộ bí mật thì nguy, bèn tránh ra. Ấy là ta nói, một con mắt có khi nhìn rõ hơn hai con mắt, ngắm đâu chúng đó như người thiện xạ vậy. Có chuyện tâm lý ta muốn căn dặn thí chủ là thường tình, đàn ông họ chẳng bao giờ biết tôn trọng phụ nữ. Nhưng nếu họ phát hiện thấy phái nữ chẳng tôn trọng mình thì họ nổi khùng. Vì vậy thí chủ phải nhớ, đừng vì chuyện cũ mà có thái độ khinh rẻ. Cần phải ân cần tự nhiên theo lẽ phải. Phiên chợ sáng hôm sau, chàng lại mò đến ăn bánh bèo. Lòng chóc ẩn rục cô út rượu nói. Khiếp, anh hận tôi lắm sao mà để tóc ta bù xù vậy, người không sang người. Đến tiệm ông hai dụng hớt cho gọn ghẽ, trải gờ tươm tất. Rồi đến đây tôi có quà tặng cho anh. Quà tặng là một cặp kính màu đeo lên thấy đời xanh lơ, cùng với cái đầu mới cắt tóc trông đật trai ra phết. Hứng chí, anh chàng vào tiệm mua một chiếc nón fletchet bẻ bo đội lệch trông như tài tử vậy. 2 năm trôi qua, chiến trường cứ tơi bời khói lửa mà tình trường vẫn yên ắng. Cất tốt xe đạn mỗi viên là một quân thù góp công cho du kích xã đã vơi đi. Ngày 6 tháng 12 năm 1946, quân địch tập trung một đội lượng lớn Lê Dương ra sức đánh vào khu tứ giác lộ tổng Mỹ Tịch An, Thanh Bình, Phủ Kiết, Lương Hòa Lạn. Trung đoàn 120 cùng bộ đội địa phương Du Kít các xã đánh phủ đầu vào đội hình dàn hàng ngang tiến lên của chúng, bắn hạ như phát cỏ. Sau đó hai bên quần nhau trên các cánh đồng từ Hòa Định đến Thanh Bình. Đến khi trời tắt nắng, ta tiêu diệt gần hai trăm tên giặc. Thu vũ khí, tút đạn cát tút xe của anh du kích một mắt đã vơi đi vì bắn tịa. Mỗi một viên đạn một quân thù lại được lấp đầy nhờ chiến lợi phẩm. Không rõ ngoài chợ, cô gái bán bánh bèo có biết chăng, anh đang cố gắng làm con trai của thời chiến. Đến đêm... Sau khi cùng Du Kích xã dẫn đường cả ngàn người gồm bộ đội và cán bộ rút về đến Phú Kiết, Lương Hòa Lạc để họ vượt sông Bảo Định hành quân về Đồng Tháp 10. Anh em Du Kích chia tay, ai về nhà nấy. Anh một mắt téch vào chùa ông Sáu xin cơm chay và ngủ qua đêm. Sau khi nghe qua tin chính sự, sư Sáu hỏi đến đời tư. Sao cháu chưa lập gia đình? chẳng lẽ để ba má mong hoài bế cháu. Khổ lắm ông ơi, sau khi dở trò ván đã đóng thuyền không xong, lại còn mất một con mắt. Cháu vẫn còn nuôi hy vọng khi cô ấy không tố giác, lại còn cho cháu ăn bánh bèo không lấy tiền. Cháu đã mở lời cầu hôn, nhưng cô ấy khăng khăng từ chối bảo rằng cô ấy hối hận vì đã làm điều ác gây thương tích cho con nhưng chỉ giới hạn ở lòng thương hại thế thôi, còn trao thân gửi phận thì không thể được, vì chẳng thể có lòng tin. Nhưng lạ lắm ông ạ, từ đó đến nay đã hơn 2 năm, tại sao nàng vẫn chưa đi lấy chồng? Bao nhiêu đám sạm hỏi đều bị lắc đầu, giải thích thế nào đây ông? Hay là nàng đã nghĩ lại? Mô Phật, đại hùng đại lực đại từ bi, đại hùng là dám coi thường địa vị tiền tài cao quý bậc nhất, cả những quyến rũ sát thịt để tìm con đường giải thoát. Đại lực là tự mình tự lực cánh sinh tu dưỡng tìm đường giải thoát. Đại bi là suốt đời chỉ cầu mong giải thoát cho toàn thể nhân loại. Mô Phật, đại hùng đại lực đại từ bi. Anh lấy gì làm hạnh kiểm để xứng đáng cho người ta yêu anh và nghĩ lại. Cô ấy đã từng sám hối trước Phật Đài rằng Cô ấy đã phải tội khi làm mù mắt anh. Nếu bây giờ cô ấy đi lấy chồng, đám cưới ríu qua trước nhà anh, cô ấy lại tiếp tục gây ra vết thương lòng, làm trái tim anh rỉ máu. Một đằng chỉ có tâm nguyện phải chiếm hữu được người con gái mới xoa dịu được nỗi đau thắt đại trên tình trường. Một đằng cam chịu ở vậy, vì sợ phải tội làm ác, gây thêm vết thương rỉ máu trong tim. Khó quá cháu phải làm sao bây giờ hở ông Dễ thôi, anh hãy đi cưới vợ. Vừa để giải thoát cho mình, vừa để giải thoát cho cô ấy đi lấy chồng. Thế mới là đại từ bi. Sau đó, chàng trai không còn dám mơ màng đến cô gái bán bánh bằng nữa. Anh ta cưới một cô gái trong làng làm vợ. Còn cô gái bán bánh bằng, sau đó cũng đi lấy chồng. Vừa rồi là chuyện ngắn cô bán bánh bèo của nhà văn Trần Kim Chắc. Với cách viết tưng tửng, chuyện lôi cuốn chúng ta ngay từ đầu bằng tình huống đặc biệt xảy ra giữa anh một và cô út rượu. Lý giải nguyên do đưa đến việc anh một bị trột mắt. Người này xúc phạm đến trinh tiết của người kia, còn người kia làm người này thành thương tật cả đời. Tuy nhiên tình huống chớ chiêu không ngờ lại tạo ra sự giảng buộc giữa họ. Chuyện không chỉ dừng ở đó mà mở rộng với nhiều tình tiết rất đời và cũng rất nhân văn. Má cảm tội lỗi làm cả hai thấy cần phải sống tốt hơn. Cô Út có sức mạnh cảm hóa anh 1 trở thành một du kích bắn tỉa cừ khôi, đóng góp nhiều chiến công cho cách mạng. Bên cạnh đó là vai trò của ông 6, một người tu hành giác ngộ đã hướng Út rượu và anh 1 vào những điều chân thiện. Nhà văn Trần Kim Trác cũng không dễ dãi để anh một và cô út lấy nhau, mà người này là động lực để người kia sống tốt hơn lên, tha thứ và giải thoát cho nhau. Điều này khiến truyện không đi theo motif cũ mòn và như thế truyện mới tăng phần ý nghĩa. Nhân vật qua ngoài bút của lão tướng nhà văn Trần Kim Trác nhiều góc cạnh sống động, giàu thuyết phục. Nhân vật có thể ngang tàng, nhiều lỗi lầm sai trái nhưng không phải hoàn toàn là con người xấu mà biết hướng thiện. Qua đây tác giả cũng muốn người đọc hiểu đúng tư tưởng nhà Phật, đó là đại từ đại bi, sống hy sinh mới mong có được sự thanh thản trong cuộc đời. Các bạn thân mến, Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe bài thơ Mùa màng của Lưu Tuấn Kiệt do Quốc Hương trình bày. Tôi lớn lên vỏ vại trong nhà chứa mùa màng. Hạt giống nằm trong chờ ngủ từ năm trước. Mẹ tôi điếc. Trong mùa màng qua đêm tối trời sao? Những cánh đồng ở đâu? Búp sen giếng già. Tôi cõng em theo bạn lấy đất về. Mải mê nặn đình chùa. Bẻ lá làm cây đa bóng mát. Bàn tay tôi trắng đất. Không biết đồng làng đất bạc như vôi. Tôi đi học về, mẹ để phần cơm ủ vào bao tải. Sắn, khoai, mẹ ăn phần nhiều, dành cho tôi cơm trắng. Đâu biết tương cà rau muống bờ ao. Bát cơm của tôi có con cá bống. Mẹ kho với lá khúc tần. Mùa màng bắt đầu từ bước chân cha đi cày ruộng. Lưng đeo ống vui đánh điệu. Mương ngoài đồng trời đất hòa nhau. Tiếng mưa không át tiếng vật châu. Mẹ đi phát bờ. Mưa vuốt mặt. Chim le le chạy về nơi nước trời xa tấp. Cây mạ lên như nắng mặt đồng làng Mẹ tôi cả đời cái khăn cheo mặt lưng áo người đẫm vết muối loang bàn chân mẹ màu ăn vàng nứt nẻ con cháu mệt nhoài nhai cỏ Cha tha yêu tư sâu khói thuốc lào Tôi lอย hoay nồi cơm sôi không bắt được tắm cho em tay đất còn nguyên lấy lá làm chõ dỗ em ngồi khóc cha mẹ về em đã ngủ chăng lên Mua màng trong tôi là tiếng càn gọi người chia thóc. Mẹ trải mồng trên sân, hạt lúa hiếm hoi như sao trời mùa hạ. Đêm đêm người đập lúa nhịp nhàng. Đêm đêm sau khói thuốc lào, cha soi đèn xem dàn khoai rỗng. Đầu nhà rạ rơm chất đống, tôi lăn tròn trong hương lúa thơm nguyên. Suốt mùa màng tiếng gặt lúa chang liêng. Chẳng như thề với người không mù, mẹ tôi về rơm vương trên đầu. Gà sáo sắc tưởng mặt trời lên đua nhau gầy. Sáng ra, thương em biết mấy Em phụng phiệu ngồi Mẹ đã tới đồng xa Tôi bệnh dơm thành những chú gà gô Con nhỏ, con to cho em ngồi bán Tay xẻ bát cơm mẹ phần hãy còn hơi ấm Em giả vờ Ăn cốm, nhặt cho lâu Tôi xa quê đi tới những phương nào khẩu súng trên vai với bao tượng gạo ống cống cơm lam những chiều chiến đấu vẫn nhớ ngày nhặt cúm bát cơm với Mong một ngày về với mẹ, mẹ ơi. Con chẳng giống chim le le bỏ đồng làng chạy trốn. Con sẽ vác mùa màng trên vai, mùa màng vụt lớn, cho mẹ đàn năm có trữ mùa màng. Em gặt lúa, lúa về trong vàng sớm mẹ nhéo mắt cười trông đắng thóc chang chang Các bạn thân mến Với người nông dân thì mảnh ruộng mảnh vườn không chỉ là nơi làm việc kiếm miếng cơm manh áo mà là cuộc đời với biết bao tâm tư tình cảm Họ gửi gắm trong từng bờ ruộng, gốc cây những buồn vui của mình. Công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa làm thay đổi nhiều vùng quê của đất nước ta. Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nghề tại vùng nông thôn đã tác động không nhỏ tới nhiều người nông dân. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Cô sáu cam của tác giả Lê Ngọc Hạnh qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng truyện ngắn tham dự cuộc thi làng Việt thời hội nhập do Đài tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà văn và báo Đông thôn ngày nay phối hợp tổ chức. Bán hay không bán? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sáu Cam kể đêm nằm xuống là câu hỏi cứ xoáy trong đầu nhưng sáng ra nhìn vườn cây sáu cam lại thôi ý định cứ như vậy suốt mấy mùa rồi cái nhà toàn toàn vẫn chưa thay được cái nóc cái nền đất mỗi mùa mưa nước ngập ngụa linh láng cũng chưa lót được tấm gạch tàu vườn cây sáu cam sạch đến nỗi muốn tìm một cọng cỏ cũng khó Cây trái mùa nào cũng sum xuê, nhưng cái điệp khúc được mùa mất giá của thương lái thì năm nào cũng y vậy. Ở Sâm Định, hẻm hút này, người ta bán đất bán vườn lên đường mua đất cất nhà, cất quán bán buôn muốn gần hết, chỉ có mình Sáu Cam cặm cụi chăm bón tỉa trồng. Dân tình thấy Sáu Cam vất vả, cứ bàn tới nói lui, xui Sáu Cam bán đất lên đường ở họ nói làm nông thời giờ càng làm càng khổ, thú điển viên giờ là chảo lưu của người thành phố. Tối qua mơ, Sáu Cam thấy Tư Thêm về. Tư Thêm nói Sáu Cam đừng bán mảnh vườn. Tư Thêm chồng Sáu Cam về với đất tính ra cũng đã hai chục mùa sậu riêng. Tư Thêm chết vì bệnh sơ gan cổ chứng, người đời hay nói câu ba mốt bước qua Ba ba bước lại, rõ đúng không sai. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, hồi ba mốt của mình, sáu cam còn dùng mình, tưởng như lúc đó không cách nào vượt qua nổi. Lúc đó khổ quá, có bữa sáu cam đâm nghĩ quẩn, tính lôi ba đứa con ra sông hàm luôn nhảy xuống cho sông. Xóm làng thấy sáu cam, một mình một nách ba đứa con thơ giải, bèn suối, biểu sáu cam coi ai được thì chấp nối đại cái, cho nhà có cột còn nấc để Mai treo chống qua cơn khổ. Lao đào lận đận khổ sở vậy mà về cái cũng qua mười mấy năm, cuối cùng người ta thấy Sáu Cam vẫn một mình với ba đứa con lớn trỏng ngỏng trỏng ngỏng, hồi nào không hay. Lúc đó cũng có đàn ông trong xóm, có người cũng tới lui kiếm chuyện sửa giùm cái trái nhà, hốt phụ cái mương nước rồi rèm rèm buông lời bóng gió với Sáu Cam nhưng hệ thế ai có tỉnh ý thì sáu cam thẳng tưng. Tôi nguyện rồi, khổ cách mấy tôi cũng sống vậy cho trọn tình trọn nghĩa với tư thêm. Tôi tỉnh thiệt để mấy anh khỏi rong rải tốn thời gian mất công, rồi mai mốt mất tình cảm sớm riêng. Năm đó, đám dỗ bà Ba Lục tư bận về bến che, sau một năm bỏ xứ lên Bình Dương lập nghiệp. Gặp sáu cam chẳng những không trả lại hai chỉ vàng đã mượn hồi 5 năm, năm như đã hứa mà tư bản còn biểu mấy chỉ vàng tôi mượn của cô sáu hồi năm đó giờ nằm hết trong miếng đất tôi định lên đó mần kiếm tiền về sắm trả lại cô. Chưa có rẻ đâu mới chân ướt chân ráo lên đó mấy đứa nhỏ rủ nhau vô xí nghiệp mần hết bỏ mình ên tôi với miếng đất cỏ giác minh nông. Hồi tôi mua miếng đất bảy chỉ vàng trong đó có của cô mấy hai chỉ Giờ tôi tính, hay cô lên đó, tôi chia miếng đất làm hai, tôi một nửa, cô mày một nửa, hai chị em cùng mẫn, đến chừng nào có dư thì cô mày đưa tôi thêm một chỉ. Tôi tính vậy, cô mày về bàn với sấp nhỏ coi, thấy được thì qua đám dỗ theo tôi lên đó một thể. Đám dỗ về dọc đường sáu cam suy nghĩ. Con hai lấy chồng thì ở bên nhà chồng, còn thằng được với con út đậu, ba má con mấy năm nay cứ loay hoay với miếng ruộng. Chỗ này có chút é, mỗi năm mình được 2-3 vụ lúa, thằng được vừa làm ruộng với đi hái dừa mướn, bữa được bữa cái, bữa nào không ai kêu đi bẻ dừa thì vác bình bọng đi chích cá để đỡ tiền trợ được bữa nào hay bữa nấy. Còn đậu thì làm nghề dệt chiếu thuê, công việc tạm bợ qua ngày, sống chỗ này không khá nhưng tính ra cũng không đến nỗi khổ. Chỉ có điều miếng đất chút é vợ chồng không đã tay mà nghe tư bạn nói đất trên đó bỏ không nghe thấy tiếc. Sáu cảm nghĩ hay là cứ theo lời tư bạn, ba mẹ con lên đó thử một phen, được thì ở, không thì về, coi như một chuyến đi chơi. Mồ mả ông bà với tư thêm và miếng ruộng dưới này giao cho vợ chồng con gái hai coi sóc, lâu lâu về, còn mấy chỉ vàng lẫn lưng tính sửa cái nhà trước mùa mưa hay là mang lên dựng một cái chỗ ở tạm trên đó. Sao cam nghĩ từ vận, tính thấy cũng hợp lý hợp tình. Chứ đất mua rồi, bỏ không trên đó, phí quá. Đầu chứ bình dương, thiếu gì người ở xứ này, rắt díu nhau lên đó lập nghiệp. Tối đó Sao cam kêu bằng được, với con đậu lại bản tính. Rồi ba má con quyết định đi một cây rục. Năm đó, Sao cam chẳng trỏi năm mươi, thằng được hai mươi hai, con út đậu thì mười chín tuổi lẻ thư bận với Sóc Cam là xóm làng lâu năm, chứ tính ra cũng chẳng bà con họ hàng gì. Vậy mà người của hai gia đình từ đó giờ gần gũi thân tình như ruột thịt. Chẳng là một năm trước đó, một dịp thư bận lên Bình Dương ăn dỗ nhà một người bà con ở chợ Cũ Tân An, ngay Thiên Hà bàn tán qua lại với nhau xứ này giá đất ruộng đất vườn đang rẻ, chừng mấy chỉ vàng cũng mua được miếng đất rộng cả chục ngàn mét vuông. Là dân trồng trọt Ngay đất rẻ thì ham nên tư bản quyết định nán lại chơi vài bữa. Hôm sau tư bản nhờ thằng cháu trở đi tìm coi đất, một ngày chạy lòng vòng ba bốn xã bên cát, tư bản quyết định mua miếng đất chiều nửa gò nửa bưng ở cuối con đường dẫn ra ruộng, nằm sát con rạch ở xóm đình bến liễu. Miếng đất cỏ mọc cao lút đầu người, bỏ hoang nhiều năm, ngay đâu người chủ miếng đất đã dọn nhà lên đường buôn bán gần ngã tư chợ. Miếng đất kêu bán 7 chỉ vàng không bớt thấy vừa ý nên tư bản hất vạt áo, thò tay gỡ kim, gút miệng túi quần lấy ra hai chỉ vàng đặt cọc. Hai chỉ vàng mới tinh bóng lưỡng mà tư bản sắm được hồi thu hoạch Vũ Đông Xuân cùng lúc với sáo cam. Kiểu giữ của của người quê coi vậy mà tiện, đi xa đi gần mang theo tài sản cu cu bên mình. Dạo đó tư bản cũng đâu có nghĩ mang theo vàng là để chồng cọc mua đất đâu đặt cọc đất xong, bữa sau về quê tư bạn gom của ba người con được thêm ba chỉ, còn thiếu hai chỉ, tư bạn qua nhà Sáu Cam hỏi mượn. Sáu Cam xuống bếp lôi mấy chỉ vàng cất trong lon sữa bò, nhét tuốt trong hốc gạch mang ra, đưa cho tư bạn. Lần đó, tư bạn cũng rủ Sáu Cam lên bình dương lập vườn trồng chọt, nhưng Sáu Cam không tính đi. Lúc đó Sáu Cam nghĩ, ở đây làm ruộng, lên đó làm vườn, kiểu gì thì cũng là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì ở đây này làm chưa mắc gì, lên đó cho xa xôi, mắc công. Vậy rồi năm đó cả nhà Tư Bận rắc gíu nhau lên Bình Dương lập nghiệp, hẹn sang năm về quê trả lại mấy chỉ vàng đã mượn của Sáu Cam. Vậy mà hồi về thì không có được phân vàng nào mà trả. Quyết định chớp nhoáng vậy rồi sau bữa đám giỗ bà Ba Lục, ba mẹ con Sáu Cam đùm túm theo Tư Bận làm cuộc di cư lên miền Đông. Miếng đất chằn trọi 1 ha thư bận mua năm chiếc được phân ra làm hai để cấn nợ. Danh giới là một mảnh mương vừa y cái xải chân người lớn, vừa lên bình dương được hơn tuần lễ thì thằng Rom, con tư bận dù thằng được lên Mỹ Phước đi làm xí nghiệp gỗ, ròm nói với thằng được, ở đây đi làm xí nghiệp kiếm tiền nhanh, chứ ở mà cặp mặt vô miếng đất này, cây cỏ biết chừng nào mới có tiền. Đi làm tới tháng lãnh lương có tiền mua gạo mua mắm, đất để đó cho hai bà già, với con đọ nhờ được cặm cỏ nào hay cặm cỏ đó tự tư hạng tính. Được nghe thằng Ròm nói chí lý nên cuốn tượng theo lên Mỹ Phước làm xí nghiệp. Vừa lại được cũng khoái mần thứ gì đó mới mới lạ lạ, chứ từ đó giờ toàn loanh quanh chuyện ruộng vườn riết, rồi giờ lên đây kêu làm nữa, nó nghe cũng chán. Mà nghe tới tháng lãnh lương, được cọc tiền thì càng ham. Chứ ở quê từ đó tới giờ đi bẻ dừa Ngày nào được trả công ngày đó Mỗi lần cầm được có mấy chục ngàn đồng bạc Chứ có khi nào biết đến tiền triệu đâu Mà miếng đất để đó Thì còn đó chứ có mất đi đâu mà lo Từ bữa được theo thằng Ròm Dân xóm đình với hai mẹ con Sáu Cam Ngày nào cũng còng lưng lui cui dọn dẹp thửa đất Thì bàn Họ nói dân tình ở đây ngán làm nông Nên mới bán đất đi chỗ khác Còn má con sáu cam ở xứ mô tê nào tới đây lại nhào vô cho khổ. Hai má con sáu cam mặc thiên hạ nói ra nói vô, ngày nào cũng trùm non áo, sắn quần, ra vườn, phát cỏ, sắn mương. Út đậu ở nhà phụ sáu cam được vài tháng thì cũng bon chen đi làm sĩ nghiệp may. Nó lý lẽ với sáu cam rằng người trẻ ở xứ này đâu thấy ai đi làm ruộng, làm nương mà biểu nó phải làm chẳng tha để nó đi mần sự nghiệp tới tháng lãnh lương đem tiền về thấy còn nhanh hơn quốc đất trồng cây rồi ngồi chờ hái trái mà đến hồi có trái nó lại sợ nghe cái điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa của mấy tay thương lái lắm. Nói tiếng trước tiếng sau vậy, rồi út đầu phủ rẹt hai cái lai quần đi vô sự nghiệp làm thiệt. Vừa vặn đúng 1 năm sau thì đi lấy chồng luôn. Hai vợ chồng Út Đậu làm cùng sự nghiệp may. Hôm Út Đậu về nhà chồng, Sáu Cam không có một phân vàng trong túi cho con làm của hồi môn. Gia đình bên chồng con đậu được cái không nể hà, họ biểu chỉ cần cưới được con dâu tính nết hiền lành là đủ. Đám cưới xong, Út Đậu ở luôn bên nhà chồng. Út Đậu lấy chồng được chừng nửa năm thì thằng Được cũng dắt Gệ về ra mắt Sáu Cam. Gệ được cũng là người miền Tây, làm khâu trà nhám trong xưởng gỗ. 10 con người của gia đình Sáu Cam với tư bản súm sít ăn chung bữa cơm đạm bạc, rồi ghẻ được thành người trong gia đình. Sau bữa cơm ra mắt, vợ chồng được dắt nhau lên Mỹ Phước thuê nhà trọ sống. Vậy là coi như thành được với con út Yên Bẻ Gia Thất, còn lại mình Sáu Cam trong căn nhà lá tạm bợ toành toảng với miếng đất hơn 1 năm vẫn chưa thấy gia hồn giá vía. Mỗi kỳ lãnh lương về thăm nhà, vợ chồng được với út đậu cũng phụ hộ cho 6 cam tiền gạo, mắm thuốc men. Vậy nhưng nhiều năm, người ta vẫn thấy 6 cam sống chật vật, đến nỗi mỗi khi ra chợ, bán năm thịt heo chỉ cần nhìn thấy mặt 6 cam là lia dao cắt một phát, 10 ngàn da heo mà khỏi chờ 6 cam lên tiếng. 10 ngàn bạc da heo, 6 cam luộc chấm nước mắm ăn được ba ngày cơm, chứ đâu có ít. Lần nào tư bệnh qua nhà, thấy sáu cam ăn uống thiếu thốn cũng lặng nhặng lặng nhặng. Nói giết không được, bữa tư bệnh canh ngày cuối tuần, vợ chồng thằng được con đậu về qua mệt. Mai một tụi bay về coi thứ gì ngon ngon mua về cho bà ăn, chứ bây giờ đừng cho tiền bà nữa. Đưa nhiêu tiền, bà cũng đập vô vườn cây chứ đầu có dám mua thứ gì ăn. Mỗi tháng 30 ngày, tao thấy bà toàn cơm với da heo chấm mắm. Bữa nào sang lắm thì mua được cái đầu gà nấu canh chua mấy bận, vợ chồng được vị út đậu cho tiền, sau cam tính mua mấy tấm tôn để lợp lại cái nóc nhà cho đỡ dột, rồi kêu thợ hồ tới cháng cái nền xi măng cho sạch sẽ. Nhưng tính tới tính lui mấy bận, rốt cuộc nhiều năm người ta vẫn thấy sáu cam sống trong cái nhà rách nát. Mùa khô, thấy sáu cam đã te tua khổ sở vậy rồi, tới mùa mưa, thấy sáu cam còn tà tơi hơn. Trong nhà ngoài sân gì cũng như nhau, cứ hệ mưa xuống là sình bùn chèm nhẹp. Nước nồi linh láng Cũng tại Sáu cam ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu Nên tiền con cái cho sáu cam Bao nhiêu cũng thành phân cho Đổ hết vô mảnh vườn Lúc thêm cây giống Lúc kéo phần cúc, phần bò, cho chấu, riêm, u rê Sáu cam lập vườn cây Nhưng sống nhờ vào công việc khác Là vì nhiều bữa người ta thấy sáu cam Cắp thúng men theo mấy bờ mương Con rạch ven sông thị tính Để bẻ rau móp, hái đọt rau troại Về bỏ mối cho mấy người ngoài chợ Thứ bảy chủ nhật thì thấy Sáu Cam đi rửa chén thuê ở mấy chỗ đãi đằng đám tiệc kiếm thêm tiền. Tiền kiếm được Sáu Cam để đâm gạo nuôi mình và mua phân bón để bồi bổ cho vườn cây. Mà xóm làng nói đúng, chứ đâu có sai. Kiếm được đồng nào, Sáu Cam đùn hết xuống đất. Thế vậy mà biểu Sáu Cam không khổ triền miên, từ năm này sang năm khác làm sao được? Miếng đất bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc cao lút đầu người, qua bàn tay cần mẫn của sáu cam sau bao năm đã thấy ra hồn giá vía. Nửa hecta đất được sáu cam lên luống trồng mấy loại cây ăn trái như dâu, chôm chôm, xoài, mít. Vườn cây bắt đầu cho trái chín cũng là lúc có trộm rình ngó. Có bữa mới buổi chiều còn nhìn thấy trái xoài lủng lẳng, sáng ra đã bị vặt mất tỏi. Sáu cam bực mình quyết bắt cho được thằng ăn trộm. Mà Sáu Cam có kiểu bắt trộm vui nhất xóm. Dân xóm Đình vui miệng cứ nhắc hoài chuyện Sáu Cam bắt thằng trộm xoài. Chuyện là bữa tối đó Linh Tính thằng ăn trộm sẽ vô vườn cây nên Sáu Cam sách đèn pin đi mai phục. Dừng chừng được 15 phút thì có bóng người đi từ ngoài ruộng vô tới con rạch, bắt quất vườn cây nhảy vô. Sáu Cam ngồi dưới gốc cây dâu um tùm lá, nghe tiếng xoài rớt bịch, bịch. Thằng trộm lia lê đèn lên ngọn xoài chuẩn bị tọt đến phát thứ ba thì nghe tiếng người lạnh lọt Thôi, hái hai trái đủ nhậu rồi con. Mười một muốn ăn xoài lại ban ngày nói sáu bẻ cho, đừng có đi ban đêm rán rít nguy hiểm nghe. Sau cam dứt tiếng thì thằng Trộm tắt phụt đèn pin, phóng ba ước ra khỏi vườn cây biến mất, quên lụm luôn hai trái xoài xanh trên đám lá khô. Đám con Nít xóm đỉnh hay nhắc đi nhắc lại chuyện cái lần đi hái trộm chôm chôm vườn sáu cam. Bữa đó sáu cam đi đám dỗ xóm ngoài, về tới nghe đám con Nít chỉ chóe sau trái nhà. Sau cam đi ra tỉnh bơ. tụi con tìm bít nị lông đựng chôm chôm hả? Để bà sáu vô lấy cho nghe. Đám trẻ châu trưng hưởng đứng ngó nhau, cứ tưởng cả đám sẽ bị bắt cột tay vô gốc cây, không cũng bị trười mứt trận tè tát, chứ có đâu mà còn được bà sáu cho bít đựng chôm chôm ăn cáp mà mang về. Đã vậy, bà sáu còn dặn 11 bốn ăn trái chôm chôm, cứ tới bà sáu hái cho ăn. Số đỉnh ai nghe chuyện sau cam xử ăn trộm cũng tức cười. Họ biểu sau cam nhân tử chứ gặp người khác, tụi trộm bị đập như tử chứ chơi à. Dĩ chứ trộm cắp là phải oánh trong một trận nó mới bỏ tật. Người ta hỏi sau cam sao tốt với tụi trộm thì sau cam tỉnh queo. Ui còn nít ở quê thì đứa nào mà không khoái cái món đi hái trộm trái cây người ta. Mình tốt với nó, nó không phá nữa, chứ chửi nó phá còn hơn. Hồi nhỏ tôi cũng như tụi nó mà. Tâm lý với tụi trộm vặt là vậy, nhưng thiệt bụng thì Sáu Cam nghĩ cả vườn cây tụi nhỏ hai có chút đỉnh, chẳng thâm tháp gì, chẳng bằng thương lái vô trả rẻ bán được mấy đồng. Mà con nít đứa nào hổng khoái nhỏ nhẹ vui vẻ với nó thì nói kiểu gì nó cũng nghe, trừ trời bới hu dọa nó phá còn bảo hơn. Bởi vậy cứ tới Sâm Đình hỏi Sáu Cam, từ trẻ tới già ai cũng biết. Họ nói sáo cam hả? Bà đó một chước bẻ đôi cũng không biết, chứ cái tình thì đầy bụng. Tư bản thì ghim gút trong bụng chuyện sáo cam tiếp tay cho thằng trộm vác mất cuộn lưới rào B40. Số là bữa thấy vườn sáo cam bị trộm vô nên thư bạn ra tiệm bán vật liệu ngoài ngã tư mua về một cuộn lưới rào B40 định khoanh rào miếng vườn lại. Ác nhiên cuộn lưới mới mua về hôm trước sáng hôm sau đã biến mất cứ bận tức tối nhảy mấy con mương qua nhà Sáu Cam để chút giận. Dẻ đâu, ngay Sáu Cam kể chuyện, chiều qua thấy một thằng thanh niên vác bó lưới rảo ngang qua nhà. Lúc bước qua khúc cây bắc qua con mương thì thằng thanh niên bị trượt chân té. Sáu Cam nhìn thấy lật đật chạy ra đỡ. Còn thằng thanh niên vác kém rảo đi đâu thì nghe hỏi, nó trả lời vác từ bên nhà ông chú về để giao chuồng gà. Vậy ra Sáu Cam tiếp tay cho thằng ăn trộm vác bó lưới rã B40 bên nhà tư bận mà hỏng hẻ hay biết. Mà cũng tại sống thiệt bụng kiểu người miền Tây nên sáu Cam nhìn kẻ gian cũng như người bình thường mà chắc cũng nhờ sống rộng bụng nên đám trộm vặt không bén mảng tới vườn nhà sáu Cam nữa. Đưa phá phách ngang tàn có tiếng nhất xóm như hùng ngọng mà vô vườn sáu Cam tọt xoài một lần mà còn không thấy quay lại lần thứ hai. Dân xóm đình thì than van cái xứ này giờ toàn dân nhập cư nên sinh phức tạp đủ thứ. Nhà nào cũng mua lưới kéo lại, chỉ có Sáu Cam, Tỉnh Bơ để mảnh vườn tinh hên tứ phía không thèm rào chắn. Mấy mùa trái chín, mùa nào ngang qua vườn cây nhà Sáu Cam nhìn cũng thấy đã mắt, vì cây nào cây nấy trái đặc nghe từ gốc lên đến ngọn, mà cũng mấy mùa râu rồi, Sáu Cam dự định sẽ sửa lại cái nóc nhà, mấy mùa chom chom Sáu Cam định tráng cái nền nhà, tính vậy Nhưng đến hồi thương lái vô vườn coi thì kêu mua giá chỉ 2-3 ngàn đồng một ký. Khuya sớm thức dậy chèo hái đóng bịch sẵn chở thương lái tới cân xong Sáu Cam chỉ thu được 2-300 ngàn bạc cũng bằng như tiền công đi hái thuê đâu vậy còn bị chê tới chê lui. Con năm Sáu Cam không thèm bán cho thương lái 4 giờ sáng Sáu Cam thức dậy lọ mọ ra vườn chèo bẻ chôm chôm Sáng mang ra chợ ngồi bán bán được một ký Khi tám ngàn, khi mười ngàn. Được đâu ba bốn bữa thì chôm chôm chín rộ. Mấy nhà vườn khác cũng hái, mang ra chợ. Vậy rồi đụng hàng nhau, kẻ chê mắc. Người chê chôm chôm xấu, trả giá xuống, lại bằng giá thương lái mua. Mà hễ không bán thì qua bữa sau, dâu héo đen thui, có đem cho người ta cũng không thèm. Mùa trái cây năm nào ai nhìn vườn cây cũng của ạ. Năm này sáu cam sẽ trúng mánh, vườn cây năm nào cũng sai oằn, vậy mà mùa nào người ta cũng thấy cái nhà rách nát sáu cam vẫn chưa sửa nổi. Sáu cam cứ lần lữa hẹn từ năm này sang năm khác, bán được bao nhiêu, sáu cam lại kéo phần trò đắp vô gốc, coi như tiền bán trái sáu cam trả lại hết cho vườn cây, bán rẻ chẳng bằng bỏ không. Bao nhiêu mùa trái chín qua là bấy nhiêu mùa người ta thấy sáu cam hai trái cây mang đi biếu bà con khắp xóm. Sáu cam nghĩ bán được bao nhiêu hay nhiều còn mang biếu xóm làng vậy mà có tình có nghĩa. Nhưng buồn là hễ mang trái cây tới biếu nhà nào, sói cam cũng nghe người ta xui bán quách cái vườn, lên mặt đường mua miếng đất gần xí nghiệp, cất cái nhà cho đường hoàng, để rồi mua xe nước mía bán cho công nhân ngày kiếm trăm ngàn bạc, sống cho khỏe, chứ mười mấy năm cứ bám vô cái vườn này, tiền không có mua gạo nuôi thân mà hễ kiếm được đồng nào cũng đun hết xuống đất mà nuôi cây. Điên hỏi có trái, bán chẳng được mấy đồng, vậy mà cứ cặm mặt với đất còng lưng với cây cỏ mà làm gì? Người ta còn tính rủm. Miếng đất hồi đó chia lại của tứ bận có 3 chỉ vàng, giờ bán cũng được 5 7 cây chứ đâu ít, vậy là lời khẩm rồi, bán đi tiếc gì. Mặc Thiên Hạ kêu bán vườn bán đất, sáu cam vẫn cứ ngày ngày các thúng ra sông, ra rạch hái rau móp, rau chọi về bán ngày hái được chục ký rau móp, sau cam kiếm được năm sáu chục ngàn. Bữa này đi hướng này, mai sáu cam đi hướng khác. Vậy rồi sau hơn 10 năm làm chuyến di cư từ miền Tây lên miền Đông lập nghiệp, cuối cùng sáu cam được đưa thẳng vô diện nghèo của xã. Tưởng sáu cam mừng, ai dè người ta thấy sáu cam lội bộ một nước lên xã để xin không nhận. Sáu cam trình bày hoàn cảnh với người cán bộ rằng mình còn sức lao động Ngày đi bẻ rau rửa chén kiếm được mấy chục ngàn đủ nuôi bản thân thì nhận tiền trợ cấp của nhà nước coi sao đặng. Thiên hạ người nói Sáu Cam nghèo mà có lòng tự trọng, kẻ thì nói Sáu Cam đang nghèo quần bay đật chảnh, trong khi người có điều kiện còn thèm muốn chết, tìm đủ cách để xin xỏ được vô hộ nghèo mà còn không được. Ai nói gì nói, Sáu Cam cứ một kiểu sống thiệt bụng như người miền Tây tự nào giờ. Tối qua, Sáu Cam lại thấy tư thêm về Cũng như những giấc mơ lần trước Tư thêm nói Sáu Cam đừng bán mảnh vườn Nhưng lần này Tư thêm còn nói Từ giờ Sáu Cam hết khổ rồi Vùng sâu vùng xa Nên ngày nghỉ đám công nhân nhà trọ chẳng biết đi đâu Bèn rủ nhau ra vườn cây nhà Sáu Cam Ban đầu họ mua vô Vài ký dâu trôm trôm Xách về phòng trò ăn Lần sau đến họ xin ra vườn hái Rồi đặt vấn đề ăn bụng Sáu Cam thỏa thuận Ăn một bụng tính giá bằng một ký lô Từ 10 đến 15 ngàn đồng một bụng, điều kiện muốn ăn, bao nhiêu thì ăn, nhưng không bẻ nhanh cây, không vật chai non. Khách thèm ăn xoài xanh, sau cam khuyến mãi trên nước mắm đường. Khách nào đói bụng, sau cam nhóm củi nấu cơm chiên ca khô bưng ra đãi. Trà đá, sau cam đã uống miễn phí vô tư. Khách mua về thì thoải mái, cân ký 2,5 ký, rưỡi, tính tiền như 1 ký. Từ 1 Hai nhóm công nhân ở chợ gần, thông tin vườn trái cây bán bụng của Sáu Cam được loan truyền nhanh chóng đến mấy khu công nghiệp xa hơn, cứ chủ nhật là con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra vườn cây nhà Sáu Cam khách đông y như quần nguyệt. Thời buổi công nghệ thông tin, mùa trái cây kế tiếp mô hình kinh doanh vườn cây ăn trái theo kiểu bán bụng của Sáu Cam được một tờ báo ở Tuất Luất tận Sài Gòn tìm đến lấy hình ảnh đưa tin. Năm đó, vườn cây của Sáu Cam đón thêm một dòng khách mới đến từ thành phố. Cán bộ Sở Văn hóa Thông tin Du lịch đến để tận mục sở thị, có người mang theo tờ báo để vừa đi vừa hỏi thăm đường, họ bảo không quản ngại đường xa chỉ vì muốn được gần gũi tận hưởng thiên nhiên. Họ bảo chủ yếu là muốn được trèo cây hái trái, muốn được cái đón tiếp nồng hậu chân tình của người miền quê, chứ ở thành phố thì trái cây thiếu gì. Thiên hạ bàn tán biểu, vườn cây trái láy thiêu rộng lớn vậy mà khách còn thua xa khách đến vườn cây sấu cam rằng năm nào người dân An Thành hưng định cùng dựng chòi giáp kệ tổ chức lễ hội trái cây um tùm lôi kéo khách đến vườn vậy mà năm nào cũng thấy điều hưu, còn mảnh vườn ở tận nơi heo hút của Sáu Cam thì khách nườm nượp. Năm đó Sáu Cam được xã Tuyên Dương Suốt một tuần lễ, sáng nào người dân xã Đồng Đình cũng nghe truyền thông xã đọc đi đọc lại bài viết về Sáu Cam, hộ nông dân tiêu biểu vượt khó vươn lên từ mô hình kinh doanh vườn cây ăn trái, làm tiền đề cho những hộ dân khác tại địa phương hứng thú quay lại với công việc tỉa trồng sau nhiều năm bỏ đất hoang vu. Những nhà vườn lân cận như tư bản bảy che 10 thịnh bắt chước theo mô hình bán bụng của Sáu Cam, mở cửa cho khách vô vườn cây, chủ vườn nào cũng hồ hởi nói nhờ Sáu Cam miệt này giờ lại có sinh khí. Giờ hãy cứ đến mùa trái cây tháng 5 là ngày nào điện thoại của sáu Cam cũng réo inh ỏi, khách gọi để hỏi thăm, dâu chín chưa? Chom chôm chín chưa? Có con vô vườn chưa? Mấy năm rồi, mỗi khi vườn trái cây chín rộ, chỉ cần qua hai ba cái chủ nhật là vườn cây của sáu Cam sạch sẽ không còn một trái. Người ta hay nghe sáu Cam nói bán bụng kiểu này vừa sướng mà vừa vui. Tình dân xóm thì nói qua nói lại với nhau rằng thương lái giờ là không có cửa bước vô vườn cây của sáu cam à nghe tối qua tư thêm lại về giấc mơ sáu cam thấy chồng đứng nhìn căn nhà mới với nụ cười hiền hiền với nghe truyện ngắn Cô Sáu Cam của tác giả Lê Ngọc Hạnh. Truyện ngắn là tâm tư tình cảm của người phụ nữ khi mảnh vườn mình mất bao công sức gây dựng bị tác động bởi kinh tế thị trường. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, truyện ngắn được viết với giọng văn mộc mạc, chân chất, đúng phong vị người nông dân Nam Bộ. Câu chuyện buồn vui nhiều cảm xúc của người phụ nữ tên Sáu Cam căn bó với mảnh vườn của mình. Mở đầu chuyện ngắn là câu hỏi bán hay không bán. Câu hỏi trong lòng nhân vật Sáu Cam, có lẽ cũng là nỗi băn khoăn của không ít người nông dân trước đổi thay của cuộc sống. Trong hoàn cảnh lao động vất vả chăm bón cả năm mà gặp dịp khúc được mùa mất giá thì không ít người đã bán mảnh vườn cho ông để lại hoặc nhiều năm gây dựng để thay đổi cuộc đời. Nhưng bà Sáu Cam đã không làm như vậy. Dù mọi người khuyên nên bán mảnh vườn đi làm thuê làm mướn buôn bán cho đỡ cực, nhưng bà vẫn giữ khu vườn của mình. Trải qua mấy năm cơ cực, khi trái cây mất giá thì bà sáu Cam cũng thu hoạch được hoa thơm trái ngọt, bà không còn bán hoa quả cho thương lái mà thực hiện mô hình kinh doanh vườn cây ăn trái theo kiểu bán bụng. Việc thay đổi phương thức kinh doanh giúp vườn cây của bà mang lại lợi ích kinh tế gấp nhiều lần. Vườn cây của bà trở thành địa điểm du lịch vui chơi nghỉ ngơi của rất đông du khách. Ước mơ có một ngôi nhà mới của bà sáu Cam đã trở thành hiện thực. Lồng ghép trong câu chuyện Dữ đất giữ vườn của nhân vật bà Sáu Cam, chúng ta thấy cuộc sống của người nông dân Nam Bộ trước tác động kinh tế thị trường. Nhiều người nông dân bán mảnh vườn, mảnh ruộng nhiều năm gắn bó để thay đổi ngành nghề. Thanh niên cũng không làm ruộng, làm vườn mà làm công nhân trong các khu công nghiệp. Vườn cây ăn trái cũng thay đổi phương thức kinh doanh sao cho hiệu quả. Nhiều đổi thay đã diễn ra nhưng có lẽ tình người, tình đời của những con người chất phác thì luôn được lưu giữ. Tình cảm hàng xóm láng giềng giữa bà Sáu Cam với ông Tư Bận hay tình cảm mẹ con của nhân vật bà Sáu Cam, tuy được miêu tả giản dị nhưng ấm áp tình thân. Nhân vật chỉ là người nông dân lam lũ nhưng tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa, thật đáng mến. Truyện ngắn giúp người đọc người nghe hiểu được phần nào những đổi thay của làng quê Việt Nam thời hội nhập kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn vẫn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.